Tiểu thiết Biệt Ly ơi chàm mì, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio đà mai.com. 15 Lần đầu tiên Trúc Vĩ đến nhà của Từ tâm đây dĩ nhiên là một sự kiện lớn. Hôm ấy cả nhà gần như có mặt đông đủ, vợ chồng quý Bình, Trí Du, cả Bảo Lâm cũng được mẹ của Từ tâm gọi điện thoại đến buổi tối hôm ấy không khí trong phòng khách giống như không khí ngày tết chỉ có thiếu tiếng pháo thôi cậu con trai duy nhất đã từng bị chê bai là cuộc hờ ngây thơ hôm nay bỗng rùng mình biến thành người lớn nhìn trúc vĩ mấy ông anh rể cho là từ tâm tốt phước đúng là mèo mù vỡ cá rán trúc vĩ hôm nay trang điểm lộng lẫy lần đầu tiên đến nhà bạn trai trúc vĩ được nội và phú ngô chăm sóc kỹ càng Một chiếc rớp đỏ viền kim tiếng Nga rộng, tóc dài thả tự nhiên với sợ thắt lưng to bản màu bạc. Trúc Vĩ ngồi giữa phòng khách trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Mẹ của Từ Tâm nhìn Trúc Vĩ, bà có vẻ thật vui, thật hài lòng. Bà quay sang Từ Tâm, không thể không thừa nhận một điều, Từ Tâm khéo chọn quá. Con bé có vẻ ngoan ngoãn và dễ thương làm sao, nó chỉ ngồi đó yên lặng nhìn mọi người với nụ cười chúm chiếm trên môi. Bà không dằn lòng được buộc miệng nói. Trúc Vĩ, con trai của bác, nếu nó có làm gì không phải, nó khiếp con, thì cứ mất lại bác biết. Ở đây, đàn bà con gái nhiều hơn đàn ông con trai, con đừng sợ gì hết. Từ tâm phản đối. Mẹ, người ta mới lần đầu đến đây, mẹ đã bắt thang như vậy, con ra thể thống gì? Cho mẹ hay nhé, Trúc Vĩ khác, Trúc Vĩ không bao giờ dám làm eo với con đâu. Trúc Vĩ cười. Tại sao em phải làm eo với anh chứ? Từ Tâm nói như reo lên. Đó mẹ thấy chưa? Con đã nói rồi cơ mà. Tí Bình gật đồ làm ra vẻ hiểu. À, cậu lượm ở đâu cái phước to thế? Có lẽ trời đãi người khờ. Chứ chị không tin là với cái bản tính của em, em lại chài được trúc vĩ trừ trường hợp có sự giúp đỡ của ai đó. Như Bảo Lâm chẳng hạn, Rõ con trai nhà này tốt phước quá chuyện yêu nhau giữa Bảo Lâm và Tạ Thắng, cả nhà họ Ngô này ai cũng biết, nên chuyện đó cũng hay trở thành đề tài cho những buổi trà dư tửu hậu. Có lần Bảo Lâm đã thở dài nói với Thi Du, ốc tò mò của chị em bà phải nói là nhật thế giới phải ghi vào sách kỷ lục mới được. Bây giờ tiện của Từ Tâm lại gắn với cái tên Bảo Lâm, thế là mỗi vui dư luận thay chiều. Bảo Lâm, mi nói thật đi." Có phải là My là bà Mai không? Bảo làm thật thà nói Thật tình thì lúc đầu tôi chỉ có công giới thiệu cho hai người quen nhau thôi Còn những diễn biến sau đó thì hoàn toàn không liên hệ gì đến tôi cả Và lại, quý vị cũng nên hiểu là giao này Từ tâm cũng lém lịnh lắm chứ không ngu ngơ như ngày nào đâu Từ tâm đắc ý Đó, mấy người thấy chưa? Tất cả đều do tôi chủ động Tôi tự tìm hiểu mà Vì tâm trang vào, ông anh cả của tôi ạ ông đừng vội hí hững như vậy, tôi thấy ông càng lúc càng khù khờ ra. Có lẽ Trúc Vĩ ăn phải buồn mê thuốc bả gì của anh đấy. đi dù nói, thì cô cứ hỏi Trúc Vĩ thử xem. bất chợt từ xăm bước tới cạnh Trúc Vĩ ngồi xuống. Trúc Vĩ em thấy đấy, mấy bà chàng nhà anh họ muốn biết tại sao em lại yêu anh, nói đi em, nói cho họ nghe đi em. Lời của Từ Sâm làm Trúc Vĩ đỏ mặt. Cậu bé chấp chấp mắt, lung túng, không biết trả lời sao. Bảo Lâm thấy vậy, bước tới cạnh Từ xăm cười nói, cậu điên thật, không lẽ cậu thật muốn đấu với họ ư? Từ Tâm đặt thà, nhưng mà chính tôi, tôi cũng muốn biết điều đó, Trúc Vĩ đã yêu gì ở tôi nào? Bảo Lâm nói, cậu hay thật, chuyện đó tại sao cậu không đợi lúc chỉ có hai người mà hỏi, lại làm rùng ven giữa chốn đông đảo thế này? Lạ đời thật, chuyện của hai người mà lại la toán lên cho mọi người cùng biết à. Tôi muốn mọi người chịu nghe để họ làm chứng luôn. Bảo Lâm Kỳ cười, tôi chịu thôi thôi, đúng cậu là một thành viên của gia đình tôi nhộn này. Mọi người cười ồ, Sao tiếng cười thì Tâm vẫn không chịu buông tha Trúc Vĩ. Cô bé cứ bay lấy câu hỏi cũ. Nói đi chị Trúc Vĩ, câu hỏi băng hải chị chưa trả lời cơ mà lúc vĩ bị ép buộc mặt đỏ như quả táo chính nàng chớp mắt một lúc rồi mới nói được thưa bác ban nãy ở đây ai cũng bảo anh tâm là anh chàng khù khờ nhưng thật ra theo con thì con mới là người khờ khạo hơn hết có nhiều điều con không biết con phải nhờ đến anh tâm con thấy anh ấy thông minh anh ấy biết rất nhiều thứ anh ấy giỏi chuyên môn cách nhà thiết kế xây dựng ngoài ra còn biết bơi Thế kêu vũ, anh ấy cũng còn biết trồng hoa, biết đủ thứ. Như vậy làm sao bảo anh xăm ngu ngơ được? Phải nói là anh ấy thông minh nhất thế giới. Anh ấy lại khỏe mạnh, đứng gần anh ấy con thấy mình yếu đuối làm sao. có anh ấy, làm gì con cũng yên tâm, con không sợ bất cứ điều gì cả. Trúc Vĩ nhìn lên thở dài. Con thì vùng ăn cũng nói, cái gì cũng không diễn đạt được. Con không bằng một góc của mấy chị nhà này. Chị biết nói là con yêu anh Sam, yêu với tất cả những gì anh ấy có, con cảm thấy mình không thể sống chiếu anh ấy được. Trúc Vĩ nói xong, không khí trong nhà như lắng xuống. Mọi người ngẩn ra, người dễ xúc động nhất là mẹ Sam, mắt đỏ hoe. Trúc Vĩ nhìn mọi người ngạc nhiên vì không hiểu tại sao mọi người lại lặng im. Ủa sao vậy? Em nói gì không phải? Từ Sam ngồi thẳng lưng dậy, vòng tay qua ôm lấy Trúc Vĩ. Bây giờ không có gì xấu hổ hay e nữa, quên hết, đục rè chàng nói. Em không nói gì sai cả, không sai lấy một câu. Em đã đưa anh lên tận mây xanh. Bây giờ, nếu em không kiếm được cái thang cho anh bước xuống, thì có lẽ anh sẽ ở mãi trên ấy trúc vị. Từ Sam nói một cách xúc động. Anh xin hứa với em trước mặt mọi người, anh sẽ để hết quãng đời còn lại của mình để yêu em, để bảo vệ và che chở cho em. Lại bật một bất ngờ khác, căn phòng rơi vào yên lặng. Thí Bình là người đầu tiên nhạy bén nhất, cô vỗ tay lên tiếng. Chị Mai, chị Mai đâu rồi? Mang rượu xăm ra đây. Xin lỗi nhé, tình huống này không thể không uống rượu được. Vì tâm, em đi lấy ly ra đây, còn anh Vinh làm gì mà đứng ngẩn ra như vậy? Chuẩn bị rớt rượu cho mọi người đi, chúng ta cùng uống, cùng chúc mừng. Câu nổi của Thí Bình như đánh thức mọi người, tiếng vỗ tay lập tức vang lên căn phòng bột trở nên ồn ào tôi động. rượu được mang ra rồi tiếng cũng ly đi Du cũng rót một ly đặt vào tay trúc vĩ làm trúc vĩ bối rối quay sang bảo lâm thưa cô em uống được chứ bảo lâm nói được không phải chỉ có em mà tôi cũng uống nữa đây thế là mọi người cũng ly bà ngô ôm trúc vĩ vào lòng tung tưởng còn vinh tao ba lần cũng ly chật thở ra Ý Bình ngạc nhiên nhìn chồng, anh làm sao vậy? Vinh nhìn về phía Trúc bị nói, thấy cậu tâm hạnh phúc mà tôi buồn cho thân phận tôi, nhớ lúc còn trẻ, nào có kém gì cậu ấy đâu, vậy mà, vậy mà sao, vậy mà sao? Ý Bình trừng mắt nhìn chồng, Vinh vòng tay qua lưng vợ giả vờ hát theo một giọng dân gian, nương nương ơi, đệ đã sai rồi, xin nàng hãy nới tay. Lập tức cả gian phòng ngập đầy tiếng cười, rượu lại rót ra đầy ly cho mọi người. Khi Từ Xăm rót đến ly Bảo Lâm, nàng ngơ tay chặn miệng ly nói, Thôi, tôi không thể uống tiếp được đâu. Từ tâm cười nói, Không được, Bảo Lâm, chị phải đặc biệt uống với tôi một ly, gọi là ly rượu đền ơn. Câu nói của Từ Xăm có nhiều ý nghĩa, Bảo Lâm không thể từ chối, ngay lúc đó Thí Du lại lên tiếng. Từ Xăm, chết mi rồi. Chuyện gì thế? Từ tâm ngạc nhiên hỏi. Chỉ dù tiếp. Cậu thấy đấy, vấn đề hôn nhân của cậu với Trúc Vĩ chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn chuyện giữa Bảo Lâm và ông tạ thắng cũng thế. Bao giờ Bảo Lâm lấy tạ thắng xong, Bảo Lâm sẽ trở thành mẹ của Trúc Vĩ. Bây giờ cậu sẽ tính sao? Gọi Bảo Lâm là mẹ hay bằng gì nào? Từ tính hồ theo vợ. Đúng rồi, cậu tâm. Bây giờ cậu tập gọi Bảo Lâm bằng mẹ đi là vừa. Trời đó Bảo Lâm kêu lên, nàng gã vịt xuống ghế, trụ đã bắt đầu ngắm, nàng vỗ nhẹ lên trán. Ngay cả Trúc tỷ tôi còn không cho phép thay đổi cách xưng hô nữa là. Thôi được rồi, mấy người cứ giữ nguyên cho tôi, biết đâu một ngày nào đó, con của Trúc Vĩ với con tôi lại chẳng gọi nhau bằng tên thôi. Mọi người lại cười, không hiểu sao ở đây có nhiều tiếng cười đến thế. Bà Ngô có vẻ quan tâm kéo Bảo Lâm lại gần khỏi. Thế nào Sắp làm đại cưới rồi à? Có lẽ cuối năm. Bà Ngô lo lắng hỏi. Thế còn mẹ của con thì sao? Bà có đỡ hơn không? Con cũng không biết. Nhưng lúc gần đây thì mẹ con có vẻ táo, ít nổi giận, ít nói nhảm hơn. Cha con bảo có lẽ vì chuyện con sắp tới chồng khiến người có ý thức vai trò làm mẹ nên không lọc trí nữa. Bà Ngô nói. Có lẽ như vậy, bác phải cảm ơn con nhiều lắm vì chuyện hôn nhân của từ xăm. Phần lớn là do sự giúp đỡ của con, bác biết. Báo Lâm mỉm cười nói, bác không cần cảm ơn con. Nếu con thấy, mọi thứ chỉ là do diêm số, từ tâm và trúc vĩ gặp nhau cũng chỉ là do một tình cờ. Tất cả bắt đầu từ những chậu hoa, bác có tin là có số mệnh không? Bà ngô cười, bác chỉ nghĩ là con sẽ có một tương lai đầy hạnh phúc. Tối hôm ấy họ uống rượu tới khuya, sau đấy có điện thoại của tạ thắng. Ông ấy nói với Từ Tâm, mấy người làm gì thế, sao lại giữ con gái và vợ chưa quý của tôi kỹ thế. Tôi ở nhà một mình buồn quá, cậu nên đưa Trúc Vĩ về được rồi, bao giờ lấy nhau xong, hai đứa mặc tích nói chuyện. Vâng, con sẽ đưa Trúc Vĩ về ngay. mọi người ai bắt đầu về phòng ấy, Từ Tâm với một cái tim ngập đầy hạnh phúc, lấy xe hơi ra, đưa Bảo Lâm về trước rồi kể đến Trúc Vĩ, lòng tràn ngập niềm vui xong công việc, từ xăm lái xe về nhà, chàng hít sáu không ngừng trên xe, lòng vui như chưa bao giờ vui thế. đã đến cổng, từ xăm bấm còi, cửa mở, chàng cho xe từ từ lăn bánh về phía nhà để xe. chợ nhiên có một con gái nhảy ra chặn trước đầu xe. từ xăm giật mình, không phải là người trên hành tinh khác rơi xuống, cũng không phải ma quỷ, một người con gái bằng da bằng thịt đứng đấy. phải tim từ xăm muốn ngừng đặt đôi mắt đẹp, chiếc áo dài bó sát thân màu đỏ, đỏ chính xác là ta Trâm. Từ xăm vội tắt đèn, cơn thai như bay mất. Di y Trâm chậm rãi bước tới, Di y Trâm nói với giọng rất nhỏ nhẹ. Tôi có thể vào ngồi trong xe để nói chuyện với anh một chút không? Chúng ta vẫn là bạn cơ mà, phải không? Từ xăm không làm sao khác hơn là mở cửa. Khi y Trâm ngồi xuống cạnh tay lái tôi đã nhiều lần gọi dây nói đến văn phòng của anh và cả ở nhà nhưng nơi nào cũng bảo anh đi vắng tôi biết anh bây giờ rất bận nào phải cách nhà kính phải đưa đón cô bạn quý vì dù sao anh cũng sắp làm chú rể rồi từ tâm cúi đầu bầm lấy môi dù gì chàng cũng thấy mình đã sai đã hành động một cách hồ đồ ở bãi biển nam sang dù sao trong thâm tâm từ tâm chàng thấy mình có lỗi về cải đêm hôm ấy từ tâm nói một cách bứt rứt Xin lỗi Trâm nhé, tôi biết là mình không phải, tôi có lỗi, nhưng dù gì mình vẫn là bạn cơ mà. Di Trâm hậm hừ. Bạn à, bạn mà anh lại cứ xử như vậy ư? Anh lánh mặt không tiếp điện thoại, anh trống tôi như trốn một con vắng độc. Di Trâm quay qua mắt đầy vẻ giận dữ. Anh có biết là tôi đến tìm anh lần nào, người nhà của anh cũng vừa thấy tôi là bảo anh không có ở nhà. Ngay đầu hôm nay tôi cũng có đến. Tôi đứng ngoài nhìn vào, thấy đèn trước sáng choang tôi nghe thấy cả tiếng cười của mọi người mà cô tớ của anh cũng không cho vào. Tim từ tâm đập mạnh, Mai thật, nếu chị Mai không biết, cho vào thì chuyện sẽ diễn biến ra sao. Trận đụng mặt với Trúc Vị, chắc Trúc Vị sẽ chết mất, chàng gọi lợi dụng ngay sự vắng mặt chấp nhoáng vừa rồi, nói. Đúng vậy, lúc đầu tôi đâu có mặt ở nhà, trầm nghe tiếng cười có lẽ là của cha tôi đó. Di Trâm trừng mắt nhìn từ Sam. Anh không có ở nhà mà tiếng cười của anh lại vang dội ra ngoài cửa, rồi sau đó anh lại ra ngoài. Bên này một cô, bên kia một cô, đưa người này về rồi đưa người khác. Sao anh nói dội dội thế? Trâm, Trâm theo dõi tôi. Di Trâm những vài nói. Tôi không dư thời gian đến độ như vậy đâu. Tôi thấy anh lái xe ra ngoài, trên xe có hai cô gái. Lúc đó tôi không nhảy ra chặn đầu xe. Là gì giữ để diện cho anh? Vì tôi biết, sớm muộn gì anh cũng sẽ quay lại. Tôi đứng đây đợi xem anh sẽ giải quyết sự việc ra sao. Giải quyết? Từ Tâm thấy khó hiểu. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Chàng quay sang. như Trâm, cô nói thế là thế nào? Anh mới có người yêu. Vâng. Có phải con gái duy nhất của luật sư Thắng phòng Vâng. Dư Trâm gật cô. Ừ. Vậy là anh đã câu được một con cá sợp rồi đấy. Từ xăm giật mình. Chàng chợt nhớ ra có lần bảo Lâm đã nói từ xăm là con cá lớn và Duy Trâm đang câu. Bây giờ Duy Trâm lại sử dụng từ ngữ này để ám chàng. Thật, từ xăm không ngờ giữa con người với con người lại có thể sử dụng cách dụng đó. Từ xăm chợt thấy như bị xúc phạm. Giữa chàng với Trúc Vĩ chỉ có tình cảm chứ nào có ẩn ý gì. Từ Tâm nói, Di Trâm, cô đừng nói như vậy. Tôi thật sự có lỗi và đã xin lỗi cô, nhưng tôi xin cô đừng coi bác chuyện tình cảm giữa tôi với Trúc Vĩ. Chúng tôi thật sự yêu nhau, chứ không hề lừa dối. Và như cô biết đấy, gia đình tôi đủ sức cung cấp tiền bạc cho tôi, để tôi khỏi cần phải câu cá, câu khiếc gì cả. Từ Tâm nói một cách thật thà, không nghĩ đến phản ứng của Di Trâm. Anh yêu cô ấy? Vâng. Vậy anh thích sao với tôi? Từ Tâm nở ra, cô, cô, Di y Trâm vừa thở vừa nói, tôi đã bị anh chiếm đoạt, anh đã cướp mất đời con gái của tôi. Bộ anh quên chuyện xảy ra ở bãi biển Nam Sang rồi ư? Từ Tâm nhắm mắt, hai tay ôm lấy đầu. Rõ ràng Từ Tâm rất mong là chuyện ở bãi biển Nam Sang chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thoáng qua. Từ Tâm nói một cách yếu đuối, Di y Trâm, tôi phải làm gì để cô tha thứ cho tôi chứ? Tha thứ à, ở đây không phải là vấn đề tha thứ hay không. Từ Tâm, anh cũng không phải là đứa con đích ngoại lớn. Anh phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Anh có nhớ không? Hôm ấy, tôi đã bảo anh đừng, mà anh có nghe đâu. Anh cứ làm tới. Từ Tâm vội vã nói, anh sợ uh, phải nghe thêm những tiếng khó nghe. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng chàng. Thôi được rồi, cô hãy nói đi. Cô muốn tôi phải làm gì? Trách nhiệm gì nào? Duy Trâm nói rõ từng tiếng một anh phải cưới tôi. Từ Tâm tái mặt, chàng tưởng mình nghe lầm. Tại sao tôi phải cưới cô? Di trầm lặp lại, không nhìn Từ Tâm mà nhìn ra khung kính xe. Tôi bảo anh phải cưới tôi bởi vì tôi đã có con với anh. Từ Tâm cảm thấy như trời đất sắp nổ tung. Chàng ngồi yên như pho tượng, mọi thứ đều bất động, ngay cả hơi thở và quả tim cũng thế. Chàng nghe đầu óc mình quay cuồng, hai lỗ tai lùng bùng với những tiếng kêu rất lạ. Là... Chàng tóc mồ hôi, đứa cái tinh mà Di Trâm vừa cho chàng hay. Trời ơi, ta đã có con với Di Trâm rồi sao? Như thế là tất cả đã sụp đổ hoàn toàn. Rồi ta sẽ ăn nói làm sao với Trúc Vĩ đây? Còn mặt mũi nào nhìn cô ấy? thời nghiệp, Trúc vị trắng tinh như tờ giấy, còn mình chỉ là tên vô lại ham vui. Cô thật là nhục nhã, biết phải xử sự, sự làm sao trước tình cảm của cha Trúc Vĩ dành cho mình. Rồi còn Bảo Lâm, còn gia đình nữa. Ta chỉ có nước động khổ mới mong trốn chạy được mọi người.